hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh nưu. Chương 751 tiên linh thổ. 751 tiên linh thổ. Đây. Sợ. Cám ơn hảo nam chân nhân năm 88, khen thưởng. Cám ơn. Đạo Tặc Thảo thượng phi vé tháng suy trì. Thanh nưu cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nữ tử thanh âm hạ xuống bên trong tiên điện một trận yên lặng Chính là lão giả kia cũng là không khỏi than nhẹ một chút Đây nói nhẹ Nhưng một cái bước nhầm chính là tộc diệt kết của A Tại sao có thể không cẩn thận Bất quá người nó đang mở miệng Kia cũng chỉ có thể ra tay rồi Vâng Lão giả thở dài một tiếng Không có phản bác nữa Mà năm người kia đều là đứng dậy lên tiếng Oanh, ra mệnh lệnh đạn Rất nhanh Bách tiên tộc số một đại quân tinh nhựa chính là chuẩn bị được rồi Vài vị chân đảo bá chủ liên thủ mở ra hư không thông đảo Túc hành hồng hoang thiên địa khu vực Dày đặt tiếng chống trận vang lên Oanh, không giống Bách tiên tộc đại quân buông xuống Từ không vô tận bên trong liền vang lên một trận đinh tai nhức ớt vang lớn tiếng động Một tòa mặt tỏa thành lớn màu xanh lục vượt qua hư không mà đến Như cùng vùng thế giới nhỏ giống như vậy Ui thế vô song Lục thành Đinh nhạc bản tôn ánh mắt như điện Thấy được kia phía trên tỏa thành lớn dương ngọc nhi Trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lói lên Đinh nhạc đó là vất tay Mở ra một con đường Tiếp dẫn lục thành Âm âm âm Toàn bộ thật lớn lục thành đều là bị vô tận thiên thỏ thần quốc bao vây trước. Đấu đá lung tung. Ngũ đại thần quốc đại quân đều là bị va nát. Sinh sôi sông ra một con đường. Phải dừng ở biên hoang chi thành bên cạnh. Chết tiệt. Ra tay ba kiếp bá chủ giống dẫn. Thân hình nhảy lên. Hóa thành vài chục vạn trưởng cao lớn. Số một tre kiến chảm lam vảy bàn tay to chính là hướng tới lục thành vỗ tới Út ngay đừng tránh bồn cô nương nói Dương Ngọc Nhi bưu hán đến cực điểm thúc sụp lục đảo tôn lưu lại thiên thỏ thần quang Bá một tiếng Bàn tay lớn kia chính là vảy bóc ra Làn ra lỏng đi tử khí tràn ngập để cho ba kiếp bá chủ vội vàng thu tay lại kêu rên vài tiếng Lục đảo tôn thiên thỏ thần quang vô cùng cường đại Nhưng quan trọng hơn chính là Dương Ngọc Nhi hiện giờ dĩ nhiên bước chân vào chân đạo cảnh Khuôn mặt tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, oanh Lục thành mới hạ xuống cùng biên hoang chi thành sóng vai Thay biên hoang chi thành chia sẻ rất lớn một phần áp lực Lục thành trên tuy rằng không có tuyệt thế đại trận thủ hộ Nhưng này thiên Thọ thần quang thật sự rất hung mãnh Để cho ngũ đại thần quốc đại quân càng thêm kiêng kỳ. Tùng tùng tùng. Sồn dập chống trận chi tiếng vang lên. Một cái tư không thông đảo xuất hiện. Bách tiên tộp sáu vì chân đảo bá chủ toàn bộ xuất hiện. Trong bọn họ vì lão giả kia bạch diệt lão tổ cùng người thanh niên kia thanh ngữ lão tổ đều là ba kiếp bá chủ. Thực lực rất cường đại. Cước bộ một bước chính là tới rồi chân đảo bá chủ đại chiến bên trong Chợ giúp hồng hoang mọi người Giết Thanh Anh tiên nữ mang theo bách tiên tục đại quân giết lâm Nàng tư thế oai hùng hiên ngang chỉ huy đại quân Làm danh trăm tiên đại trận bày ra Sinh sôi đem một phần thần quốc đại quân cắt đi chém giết vô số Bách tiên tục Các ngươi muốn chết Thái U giống giận Trước mắt tốt thế cục thế nhưng lại xuất hiện gì thường Thật sự để cho nhân nén giận Tương tự Cách xa ở hốn đồn tử sơn mặt khác bốn Vì gặp qua thân vương cũng là hết giận giữ hốn đồn Sát khí kinh thế Bách tiên tục đây là muốn làm gì Bọn họ không sợ tục diệt sao Tự tìm đường chết à Trước mắt dùng thực lực bọn hắn hùng hậu Nhưng cùng ngũ đại thần quốc so sánh với cũng là châu chấu đá xe à Chẳng lẽ bách tiên tục cùng vị kia trứng đảo đảo tôn lại giao tình Nhưng cái gì giao tình có thể làm ra hành động như vậy Hỗn độn bên trong nhìn chăm chú vào trận này đại chiến cường giả đều là chấn kinh rồi Nghị luận sôi nổi Không biết bách tiên tục vì sao phải tranh đoạt vũng nước đục này Cho dù kia đảo tôn cùng bọn họ có giao tình Nhưng từ xưa đến nay nhiều như vậy đảo tôn đi đây một cách lấy thân hóa thiên địa con đường trứng đảo đều không có người nào có thể thành công. Trước mắt vị này đều là thần quốc món ăn trên bàn. Còn ra tay đây không phải là tự tìm đường chết sao. Nhưng tùy theo. Để cho hỗn độn bên trong chứa nhiều cường giả càng thêm khiếp sợ sự tình lại đã xảy ra. Tư không vô tấn chấn động. Một gốc cây cao tới mấy triệu trưởng So với một thế giới còn muốn lớn hơn thần thủ xuất hiện Cánh lá xuông xuên Vô tận tiên quang tại đây gốc cây kinh thiên trên cây thần bốc lên Sáng mờ vạn đảo buông xuống Thô to rể cây dường như thần long giống như vũ động Để cho hư không vô tận chấn động không ngừng Oanh đây gốc cây thần thủ đang nhanh chóng di động Cốc độ rất nhanh Nổ vang một tiếng chính là xa hư không vô tận tắm dễ ở tại biên hoang chi thành cách đó không xa Lần lượt từng bóng người tùy theo xuất hiện Đinh nhạt ánh mắt quét tới Cũng là thấy được từng vị thiên kiều bá mị xinh đẹp nữ tử Đây thần thủ trên thân ảnh đều đang là mặt nhiều màu sắc tiên ý nữ tử Mỗi người dung nhăn mỹ lệ Yêu kiều thước tha Dường như hạ phàm tiên nữ Tiên linh tục các nàng như thế nào cũng tới Thanh anh tiên nữ tới rồi đinh nhạc bên người Nhếu mày nói Giờ phút này bách tiên tục đại quân đều bị đinh nhạc tiếp Sấn tiến nhập biên hoang chi thành cùng lộc thành trong vòng Thanh anh tiên nữ cũng tiến đến cùng đinh nhạc tự ôn chuyện Song phương ở ma đảo chi vực vẫn còn có chút gia tình Bất quá thanh anh tiên nữ nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt cũng là phức tạp Ngày xưa ở ma đảo chi vực Hai bên cảnh giới không sai biệt nhiều Nhưng hiện giờ mới đi qua bao lâu Đinh nhạc đều đang chứng đảo thành công Điều này làm cho có chút kiêu ngạo Thanh anh tiên nữ cũng là có chút than nhẹ Tiên linh tộc Đinh nhạc còn thật sự chưa từng nghe nói tên này Tiên linh tộc thuộc về lánh đời một cách đại tộc. Hốn độn bên trong rất khó nhìn thấy các nàng tung tích. So với một ít cổ lão đại tộc còn muốn thần bí. Đây gốc cây tiên linh thần thụ là các nàng mấu thụ. Tiên linh tộc tộc nhân đều là từ đây gốc cây trên cây thần ra đời. Nhưng lại đều là nữ tử thân. Thanh anh nữ tử nói. Nàng trong lòng cũng là kinh nghi. Đây tiên linh tộc từ trước thần mí Hốn đồn bên trong biết rất ít Như thế nào các nàng cũng cùng đại đảo tôn có sao tình Thậm chí còn ngay cả nhà mình mẫu thủ đều đưa đến Đây cũng thật xem như dốc toàn bộ lực lượng Kia tiên linh thủ muôn hình vạn trạn Tiên quang như là thác nước bung xuống Sáng mờ vạn đảo Huyên lệ vô cùng Tùy theo có bốn vị thân hình nổi bật thân ảnh bay ra tiên linh thổ. Vừa nhập ư không vu tận bên trong chân đạo đại chiến bên trong, xoạt. Một cây nhánh cây thân đến, lá cây hoa hoa tác hương. Nhánh cây trên đứng thẳng trước một vị nữ tử, dừng ở biên hoang chi thành trước. Đinh Nhạc vội vàng tiếp dẫn đối phương tiến nhập biên hoang chi thành. Nhà của ta lão tổ cùng ngải đạo tôn tình bạn cũ chi Hôm nay chuyên tới để trợ giúp Ước Vị nữ tử này làm việc gọn gàng nhanh chóng Gọn gàng dứt khoát Để cho đinh nhạc chỉ có thể liên tục cảm tạ Bên cạnh Thanh Anh tiên nữ án mắt Nhưng phải trách gì một chút Bởi vì Bách tiên tục cùng đại đảo tôn giao tình Cũng là xây dựng ở sư phụ của nàng Vị kia còn chưa ra mặt lão tổ trên người Một cách điểm sống nhau đều là nữ tử Tiên linh tục xuất hiện thực tại Trấn kinh rồi không ít hốn độn phía trong cổ lão đại tục Ngay cả ngũ đại thần quốc vài vị giám quốc thân vương đều là nhớ mày Đây không phải là nói tiên linh tục mạnh mẽ đến đâu Trên thực tế tiên linh tục so với bách tiên tục đều là kém một chút Nhưng vậy trong đó lại làm cho vài vị thân vương cảm thấy một chút kỳ quái Hồng quân đảo tổ sắc mặt cũng không có theo nhiều như vậy Viện thủ đã đến mà diễu đi bao nhiêu Ánh mắt của hắn như trước rất thâm trầm Hắn biết Hồng hoang thiên địa thế của cũng không có tốt hơn bao nhiêu Ngược lại càng thêm hiểm ác Không có khác Chỉ có thể vượt mọi trông gai quyết chí tiến lên Không thành đảo là được nhân Chưa xong còn tiếp